295 Hy sinh. Sự cương quyết với chính bạn trong vấn đề tình dục là một dấu hiệu rõ ràng về thái độ nghiêm túc của bạn đối với những vấn đề đạo đức nói chung. Đối với một người trẻ, có thể là khó khăn để từ chối những niềm vui của tuổi trẻ mình. Chúng ta nên dạy họ rằng, họ càng từ chối cuộc sống vật chất của họ thì họ sẽ càng thu nhận thêm nhiều cái tốt đẹp trong cuộc sống tâm linh của mình. từ chối những lạc thú xác thịt của bạn sẽ cho linh hồn bạn niềm vui tương tự như niềm vui mà lạc thú xác thịt mang lại cho thân xác bạn cái mà bạn cho đi nó thuộc về bạn cái mà bạn giữ lại nó không chỉ thuộc về bạn mà còn thuộc về những kẻ khác nếu bạn cho kẻ khác cái gì đó bạn làm một điều tốt cho chính mình nó sẽ lưu lại với bạn mãi mãi và không ai có thể lấy đi khỏi bạn. Nếu giữ một cái gì, bạn giữ nó cho đến khoảnh khắc khi mà bạn sẽ phải cho đi và bạn sẽ phải cho nó đi khi bạn qua đời.